Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuân trùng Kỳ ngộ duyên xưa mộng Từ nguyện ngược nghiêu sung Kiểu vi vội quay mặt lại Với ánh mắt đầy vẻ lạ lùng cô lắp bắp Bà, bà là ngạc nhiên đó ư Người đàn bà rạch dưới đó không nói gì thêm Mà chỉ lặng lẽ ngẳng đầu lên trước mặt vi Kiều Vy giật mình lùi lại kinh ngái Vì dưới mái tóc lốm đốm đang lòa xòa có một đốm bạc đó Là một khuôn mặt gầy quộc tái mét Đáng kinh tầm hơn Là khuôn mặt ấy Đang dần hiện lên một lá bùa trống rất kỳ quái Kiều Vy hư ớ chưa kịp định thần Thì người đàn bà ấy lùm tùm đứng dậy Rồi lộ lộ tiến lại phía cổ Vì vội lùi lại, cô không khỏi bàng hoàng, vì khuôn mặt bà ta càng lúc càng trở nên gớm nghiết kinh tầm. Tiến được vài bước, người đàn bà bỗng dưng khửng lại, với vẻ mặt như vô cùng đau đớn, miệng kêu thét u hứa chẳng nói được thành lời. Lúc này, kiểu vì mới nhận thấy lá bùa đang dán trên mặt bà ta, có hiện lên hai chữ ra là màu đỏ thấm. Như đang bị một thứ gì đó hành hạ Người đàn bà đổ gục xuống Trước mặt kiểu vì Thân hình tàn tạ tà ấy Bỗng chốc tàn biến Theo ánh đèn cao áp vàng giật Một cảnh thường diễn ra Ngay trước mắt vì Khiến cho cô chết lặng Ánh mắt cay nghiệt của bà bà ta hồi nãy Vẫn còn đang Hiện rõ trong tâm trí cô Lòng trốn lẫn Sự hoài nghi, rối loạn và sợ hãi Cô lầm nhầm với vẻ mặt thất thần. Bà ta, bà ta là ai? Liệu bà ta có phải người có tên trịnh ngạc nhân đó không? Miệng lầm nhầm, rồi kiểu vì đang cố hình dung lại dáng vẻ của người đàn bà hỏi trịnh đó. Nhưng cô lại chẳng thể có được một chi tiết nào để nhận diện rõ ràng. Bỗng một thoáng suy nghĩ từ trong quá khứ kéo về làm cho cô thấy rộng mình Vì người đàn bà vừa rồi rất giống người đàn bà, có đôi bàn tay nạt bượm vây máu. Chẳng lẽ chính là bà ta ư? Tại sao bà ta lại biết được bài thơ đó? Có phải bà ta và chị Ngạc Nhân chỉ là một? Hay là bà ta có quan hệ gì đó với bài lão hỏi chị kia? Hay bà ta chính là người con gái đã mất tích năm xưa của nhà họ thẩm? Thẩm vọng chân? Một loạt những giả thuyết Từ kiểu vì đưa ra Nhưng cô lại không thể có kết luận Về những câu hỏi đó của mình Không muốn ở lại Thế của chốn này với một giây nào nữa kiểu vì cần bước Chạy thật nhanh Bên nơi Nga tử huyện Vừa chạy cô vừa lấy điện thoại ra gọi Cho Lai Lâm vì vừa gọi thì bên kia lập tức có tiếng Lai Lâm trả lời Alo Vy à Vâng em đây Làm gì mà mất tinh mấy ngày liền vậy Tôi chẳng thể nào liên lạc được với cô Tôi có gọi hỏi tương rào Thì thấy rào nói lại là cô sẽ đi văng mấy hôm Vâng em đi thăm một người bạn ở xa Thì cô đã về chưa Dạ em về rồi Em đang ở ngã tư huyện Vậy sao Thì, thì cô cứ đứng tại đó tôi qua đón ngày nhé Vâng cảm ơn anh Kiểu vi vừa tắt máy, thì những cơn gió mang theo làn hơi nước lạnh lạnh từ đâu thổi đến, làm cho cô khẽ run run. Trời sắp mưa ư. Kiểu vi ngước nhìn lên bầu trời đen tối, có cảm tưởng như mây đen đang vận vũ trôi, và nó như muốn chút hết những giọt nước nặng nề xuống không gian ngay lầm tức. Kiểu vi khẽ co mình lại vì những đợt gió lạnh đang ào ào thổi đến, Cô đang thầm lầm nhầm một điều gì đó, thì lại Lâm đi xe đến. Vừa nhìn tay lại Lâm, bị khẽ mỉm cười của các tiếng. Em chào anh. Chào cô Vy. Thật cảm phiền anh quá. Cô Vy đừng nói vậy, tôi rất vui mà. Trời có vẻ sắp mưa to đấy, cô mau lên xe đi. kiểu vi mỉm cười rồi cô lên xe. Chiếc xe lào bút ra khỏi phố huyện mà trên bầu trời đã bắt đầu có những ánh chớp kéo dài sáng giật nghe chuyện hot nhất tại đọc